Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À Túc, con có nghe được lời nói của mẹ ai không? Cái tính tình lạnh như bằng này có khi cũng làm cho bà cảm thấy thật đau đầu. Nghe rõ rồi. Khúc Túc không điếm xỉa tới mà uống rượu đỏ, nguyên lai like đây gọi là chuyện quan trọng trong miệng của mẫu thân. Cơm nước xong liền đưa dàn tiểu thư đi tản bộ, xem cảnh đêm. Đã biết. Trực tiếp cự tuyệt chỉ biết vĩnh viễn sẽ mang đến việc đi nhắc đi nhắc lại không dừng Dù sao cũng chỉ là đi đường đổi lấy thành tĩnh một chút có gì là không thể Bác Khúc Hiểu bái mau tới đây Bác Khúc hướng phía cô gái dễ thương ngoắc Ta giới thiệu với con một chút đây là con trai của ta Khúc Túc Anh Khúc Hảo Cô mỉm cười ngọt ngào cởi mở chào hỏi Khúc Túc gật gật đầu không để lại một ít thời gian để ngắm bác có việc đi trước bác khúc cầm lấy túi sách rời đi trước đối với dàn hiểu bài nhỏ giọng nói vâng bác khúc tạm biệt cô gật đầu đáp đợi sau khi bà khúc rời đi mới đưa ánh mắt nhìn con trai ngồi ở đối diện nhân viên phục vụ đưa thức ăn tới khúc túc thay cô nhận lấy anh khúc anh không vui sao sao lại không nói chuyện cô múc một ít món điểm tâm ngọt ăn cô muốn thế nào Âm điệu lãnh đạm không có tâm tình Qua loa thuần túy Em chưa từng đi thế này Anh không thích hay sao Bác khúc nói muốn giới thiệu con trai cho cô biết Cô từ trước đến nay không bài xích Việc quen biết nhiều bằng hữu Thêm nữa bác khúc là người rất nhiệt tình Cho nên cô cũng không chút nghĩ ngợi Liền đáp ứng đi tới nơi hẹn Nếu như từ nay về sau Thực sự là trở thành con dâu của bác khúc Vậy cũng không tồi a Chỉ là đối phương rõ ràng thiếu hứng thú với cô Không có Anh thành thật trả lời Em biết Cô cười cười, nhún nhún vai không sao cả Bác Khúc muốn em thông cảm với cá cả tính của anh Muốn em chủ động một chút Anh Khúc, anh yêu thích kiểu cô gái như thế nào Tôi không có đặc biệt yêu mến kiểu cô gái nào Anh Khúc, bác Khúc vì hôn sự của anh mà lo lắng Cô thầm thi nói Cho nên tôi xuất hiện ở nơi này Anh biết nghe lời, an phận nghe lời làm con ngoan. Được rồi, kết giao bằng hữu đơn thuần. Cô hướng phía anh mỉm cười, ba ngụm như hai giải quyết hết món điểm tâm ngọt. Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Khúc túc kinh ngạc nhìn phản ứng của cô. Như thế nào? Chưa từng thấy qua mỹ nữ. Cô cười ở lối đi vào. Nhanh một chút, em không muốn làm chậm trễ thời gian của anh. Anh còng môi không nghĩ tới cô là người con gái thức thời như vậy. Hai người đi trên đường Không nói một câu nào Khúc túc nhìn cô gái tươi cười bên cạnh Cô cởi mở hào phóng Có chuyện nói thẳng Cùng Tất Ngọc Nhi hoàn toàn là không giống nhau Lại nhớ lại ngày bão của đêm kia Tất Ngọc Nhi một phen đoạt lại nội y Biểu lộ xấu hổ và giận dữ Vui vẻ lập tức hiện lên trên đáy mắt của anh Vị tất tiểu thư kia Thật là thú vị làm cho anh nhịn không được Mà muốn đùa với cô lần nữa Anh Khúc Anh đang nghĩ cái gì vậy Nhìn tâm tình của anh vui sướng Là có chuyện vui vẻ sao Ờ không có gì Anh nhún vai Anh khúc, anh có động tâm hay chưa Cô hiếu kỳ Nhưng vấn đề như kiểu cá tính của người con trai này Sẽ thích kiểu con gái nào Rất giống như động tâm Anh dừng một chút Muốn phủ nhận thì phía trước có một đôi nam nữ nói chuyện với nhau Đã hấp dẫn ánh mắt của anh Cũng làm cho anh dừng bước Tất cọc nhi hẹn hò ở trong này Ý niệm nổi lên trong đầu Làm cho lồng ngực của anh hơi co rút Anh đang nhìn cái gì vậy Giàn hiểu bái theo ánh mắt của anh Mà nhìn lại là một cô gái Của tướng mạo thành tú Cùng một ngàn đàn ông tuấn tú tào nhã Cô gái kia thoạt nhìn giống như đang khóc Không phải là tình nhân cãi nhau à Cô kéo dài lỗ tai nghe Tầm mắt khúc túc nhìn chầm chầm vào tất ngọc nhi Chỉ thấy cô cùng người con trai khác Nói chuyện với nhau vài câu Biểu tình cô đơn chào tạm biệt Chờ cho người đó đi xa, lập tức lộ ra cầm xúc yếu ớt, nước mắt rời mãi. Cô vừa chuyển thân qua, nhìn thấy gương mặt quen thuộc hiện ra, biểu lộ có chút kinh ngạc. Khúc, khúc quản lý? Các người biết nhau? Sàn hiểu bài đối với khúc túc hỏi. Cô ấy là đồng nghiệp cùng công ty. Trong lòng cảm thụ một cổ kỳ dị làm cho anh từ trước đến nay tính tình trầm tĩnh có chút thay đổi. Nhìn thấy tất ngọc nhi biểu lộ bi thương, lòng của anh trở nên mạnh mẽ. Khúc quản lý? cùng bạn gái đi dạo phố a tôi đây sẽ không quấy rầy các người tất ngọc nhi cúi đầu xuống sau khi nói xong liền vội vã bước nhanh rời đi dặn tiểu thư hôm nay chấm dứt ở đây tôi còn có việc đi trước anh đưa danh tiếp đuổi theo phía sau tất ngọc nhi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện